Sau khi rời đi không lâu, Tiểu Gia Hỏa màu trắng đã dẫn A mục cùng Diệp Huyền đi tới cổ hình tộc, nơi cổ hình tộc sinh sống kém hơn Thiên Thần Vương Điện và Minh phủ, bọn họ sống trong rừng rậm rất nguyên thủy. Dường như Tiểu Gia Hỏa màu trắng phát hiện ra gì đó mà hơi hưng phấn, nàng nhanh chóng chạy đi, chỉ chốc lát sau đã tới trước một sơn động. Nàng vừa muốn tiến vào sơn động thì có một luồng sức mạnh cường đại từ bên cạnh đột nhiên đánh tới. Lúc này, tiểu đạo xuất hiện bên cạnh tiểu gia hòa màu trắng, tay phải nàng vung lên, luồng sức mạnh cường đại biến mất vô tung vụ ảnh. Tiểu đạo quay đầu nhìn lại, có một nam tử đang đi tới. Nam tử để trần thân trên, tay cầm một cái rìu lớn. Hắn ta nhìn tiểu đạo không nói hai lời, đã tung người nhảy lên, tàn nhẫn bổ một rìu xuống. Tiểu đạo phất tay áo lên, cự phủ trong tay nam tử nổ tung, cả người hắn ta liên tục lui hơn mười trượng. Cuối cùng, va mạnh vào vách núi. Giờ khắc này, trong mắt nam tử xuất hiện vẻ nặng đề. Có điều, hắn ta vừa định vọt tới chỗ tiểu đạo, nhưng lúc này một giọng nói bên cạnh đột nhiên vang lên. Dừng lại. Nghe thấy giọng nói này, nam tử cung kính lui lại một bước. Tiểu đạo nhìn sang trái, thấy một nam tử chậm rãi bước tới. Nam tử mặc một bộ da thú, tóc dài xóa tung, giữa hai lông mày lộ ra khí phách. Người này chính là cổ chiến thiên Tộc trường đương nhiệm của cổ hình tộc Cổ chiến thiên tới trước mặt tiểu đạo Tiểu đạo cô nương đã lâu không gặp Tiểu đạo không để ý tới hắn ta Mà nhìn tiểu gia hỏa màu trắng trước mặt Tiểu gia hỏa trước mắt Nàng chỉ vào tiểu đạo Sau đó lại chỉ về phía cổ chiến thiên Móng vuốt nhỏ vùng vẩy Tiểu đạo cười nói Nếu ngươi thật sự muốn thì đi vào lấy Ta ở đây không ai có thể đả thương ngươi Tiểu gia hòa màu trắng lại lắc đầu, nàng xoay người bay tới trước mặt Diệp Huyền. Sau đó chỉ vào hắn, nhẹ nhàng vuông móng vuốt nhỏ lên. Diệp Huyền nhìn Tiểu Đạo, Tiểu Đạo trầm giọng nói: Nàng ta nói mình phải đi rồi. Những bảo vật đó đã được nàng ta tăng cường, người có thể dùng trước nhưng không thể làm tổn hại. Nếu chúng muốn rời đi, người cũng không được ngăn cản. Nếu chúng nó không muốn rời đi, sau này nàng ta sẽ tìm đến người, sau đó lại tăng cường cho chúng lần nữa để giúp chúng cải thiện bản thân. Diệp Huyền ngần người, sau đó gật đầu. Được. Lúc này những bảo vật trong cơ thể hắn đột nhiên bay xa, chúng rung nhẹ như đang biểu đạt điều gì đó. Tiểu Gia Hòa nhếch miệng cười, vùng móng vuốt nhỏ lên, vô số tử khí bao phủ những thần vật đó, mà chính nàng cũng đang biến ảo. Tiểu Gia hỏa chỉ vào Diệp Huyền, rồi nhanh chóng vùng móng vuốt nhỏ lên. Diệp Huyền nhìn Tiểu Đạo, Tiểu Đạo trầm mặc một lát nói, nàng ta kêu, chúng đi theo ngươi. Như vậy sau này nàng ta mới có thể tìm được chúng, nếu chúng không muốn đi theo ngươi thì cũng có thể rời đi, nhưng chúng không được làm tổn thương ngươi, nếu không chúng sẽ bị người đánh chết. Diệp Huyền vội vàng nhìn Tiểu Sa Hỏa hỏi, bị ai đánh chết? Tiểu Sa Hỏa chớp mắt, nhếch miệng cười, sau đó rất nhanh vùng móng vuốt nhỏ lên. Diệp Huyền nhìn Tiểu Đạo, lúc này Tiểu Đạo lại không nói lời nào. Đúng lúc này, trong sơn động đột nhiên có một cây cự phủ bay ra. Toàn thân nó đen tuyền, lưỡi rìu đỏ tươi, chuôi rìu tựa như nham thạch nóng chảy, chế tạo thành. Toàn thân rìu đỏ thẫm, tản ra khí tức thô bạo cường đại. Thấy thanh cự vũ này, về mặt hắn lập tức trở nên nặng nề. Uy lực của cự vũ này tuyệt đối còn mạnh hơn cả thiên chu kiếm. Đây là thứ gì vậy? Diệp Huyền quay đầu nhìn A Mục. A Mục nhẹ giọng nói, chiến thần phủ, bảo vật của tộc trường đầu tiên của cổ hình tộc cũng là vật quý giá của cổ hình tộc. có điều nghe nói năm đó vì cổ hình tộc đại chiến với vị cường giả siêu cấp đó mà bị thương nặng. chiến thần phủ ánh mắt của diệp huyền dừng lại trên chiến thần phủ. chiến thần phủ khẽ rung động, dường như đang biểu đạt gì đó. tiểu gia hỏa chớp mắt, sau đó quay đầu nhìn cổ chiến thiên cách đó không xa. sắc mặt cổ chiến thiên hơi âm trầm. hắn ta thật không ngờ chiến thần phủ lại tự bay xa. cổ chiến thiên trầm giọng nói. Thần phủ, ngươi không thể rời đi cùng với người ngoài. Lúc này, chiến thần phủ đột nhiên bổ mạnh xuống cổ chiến thiên. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trong sân đều sừng sốt. Chuyện này là sao đây? Cổ chiến thiên cũng hơi ngây người. Chiến thần phủ phát điên cái gì vậy? Lại ra tay với mình sao? Không dám suy nghĩ nhiều, hắn ta cầm chiến thần phủ trong tay, mạnh mẽ bổ về phía trước chiến thần phù bị buộc phải dừng lại, mà lúc này trong chiến thần phù đột nhiên truyền ra một tiếng giống giận, tiếng giống giận này vừa xuất hiện đã khiến cổ chiến thiên bạo lui hơn mười trượng. Sau khi hắn ta dừng lại, còn lộ ra vẻ mặt đầy kinh hãi. Chiến thần phù không ra tay nữa mà bay đến trước mặt tiểu gia hỏa đã biến ảo. Tiểu gia hỏa chớp mắt, sau đó móng vuốt nhỏ chỉ vào diệp huyền. Chiến thần phù gật đầu thấy nó gật đầu, tiểu gia hỏa vung móng vuốt nhỏ lên, một luồng tử khí bao phủ lấy nó, mà lúc này tiểu gia hỏa đã hoàn toàn biến mất. trong nháy mắt nàng biến mất, một cái hộp màu đen rơi vào trước mặt diệp huyền. thấy cái hộp màu đen, tiểu đạo bên cạnh nhao mắt lại. tiểu gia hỏa đi rồi. nhìn cái hộp trước mặt, diệp huyền đột nhiên thấy hơi mất mát. hắn vẫn cực kỳ có hào cảm với tiểu gia hỏa này. đúng lúc này cổ chiến thiên xa xa đột nhiên đi về phía hắn để chiến thần phủ lại. Diệp Huyền nhìn cổ chiến thiên, người có thể thấy nó tự lựa chọn đi theo ta. Cổ chiến thiên nhìn trầm trầm vào hắn, ta không muốn nói nhảm với người. Để chiến thần phủ lại, nếu không nơi này chính là mồ chôn cất người. Vậy sao? Đúng lúc này Tiêu Đạo cách đó không xa đột nhiên khẽ cười nói, cổ hình tộc rất lợi hại sau. Cổ chiến thiên nhìn nàng, Tiêu Đạo đột nhiên biến mất tại chỗ. xa xa mắt cổ chiến thiên chợt co lại. Hắn ta cầm cự phủ mạnh mẽ, bổ về phía trước. Một dìu hạ xuống, cổ chiến thiên bảo lui trăm trượng. Mà hắn ta vừa dừng lại thì có một thanh phi đao đột nhiên bay tới trước mặt. Cổ chiến thiên biến sắc cầm cự phủ chém một cái. Thanh cự phủ vừa tiếp xúc với phi đao đã lập tức vỡ vụn ra. Phi đao lao thẳng vào, chém thẳng vào cổ chiến thiên. Mà lúc này, cổ chiến thiên dậm mạnh chân phải một cái, lùi về phía sau ước chừng mấy trăm trượng. Sau khi dừng lại, hắn ta nhìn chầm chầm vào tiểu đạo. Giờ khắc này, trong mắt hắn ta, ngoài nặng nề ra thì còn có kiêng kỵ. Trước mặt tiểu đạo, Thanh phi đạo lặng lặng lơ lửng. Phi đạo thoạt nhìn rất bình thường, nhưng lại ẩn chứa thần lực kinh người. Tiểu đạo liếc nhìn cổ chiến thiên. Nếu dám ra tay, ta sẽ giết ngươi. Đừng có bày ra ngạo khí của cổ hình tộc ngươi trước mặt ta, dù là tổ tiên ngươi cũng không có tư cách, hiểu chưa? Nói xong, nàng quay đầu nhìn Diệp Huyền, đi thôi. Diệp Huyền gật đầu vội vàng kéo A Mục đi theo bên cạnh tiểu đạo. Hắn có thể cảm giác được lúc này, hư vô duy độ, có rất nhiều cường giả đang âm thầm dình dập hắn. Nếu không đi theo tiểu đạo, sợ là hắn thật sự không ra ngoài được. Tiểu đạo thu hồi thanh phi đao, rồi đi về phía xa xa. Diệp Huyền và A Mục vội vàng đi theo, mà cổ chiến thiên không ra tay nữa. Cổ hình tộc hắn ta kiêu ngạo nhưng không ngu, thực lực của nữ nhân trước mắt này rõ ràng trên hắn ta. Nếu như hắn ta xuất thủ thì chắc chắn sẽ chết. Cứ như vậy, hắn ta chỉ có thể nhìn ba người tiểu đạo rời đi. Xa xa, Diệp Huyền kéo tay áo của tiểu đạo. Tiểu đạo hay là chúng ta tăng nhanh tốc độ một chút đi? Tiểu đạo nhìn thoáng qua bốn phía, thở ư nói. Ta phải đi từ từ, ta sẽ cho bọn họ xem, chúng ta quang binh chính đại từ đây đi ra ngoài. Nếu như bọn họ không phục thì cứ việc đến đây. Giọng nói của nàng rất lớn, sợ là toàn bộ hư vô duy độ đều nghe rõ ràng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nàng, nữ từ này muốn giết người. Hắn có thể cảm giác được lúc này tiểu đạo rất tức giật. Tốt nhất bây giờ đừng có trêu chọc nàng, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Dọc theo đường đi, hắn vẫn hơi thấp thỏm. Nếu thiên tộc bao vây tấn công, bọn họ sẽ gặp nguy hiểm, cực kỳ. Có điều trong lúc này cũng không có ai ra ngăn cản bọn họ. Bấy giờ, tiểu đạo cùng A Mục đột nhiên không hẹn mà cùng ngừng lại. Hai nữ nhân quay đầu nhìn bên phải mấy trượng, nơi đó có một ngôi mộ. Diệp Huyền cũng nhìn phần mộ kia. Lúc này, tiểu đạo lắc đầu. Người đã chậm một bước. Nói xong, nàng đi về phía xa. Diệp Huyền nhìn A Mục, nàng có ý gì chứ? A Mục chớp mắt, ta cũng không biết. Diệp Huyền nhìn nàng, ngươi chắc chắn biết. A Mục cười cười rồi nói, trong này có một người bạn cũ đang ngủ say, nàng ta tỉnh lại hơi chậm, thế thôi. Nói xong, nàng kéo Diệp Huyền đi về phía trước. Diệp Huyền hỏi, A Mục, vì sao ngươi tỉnh sớm hơn nàng ta? A Mục chớp mắt, thiên đạo thù cần. Hiền đạo thủ cần có ý nghĩa là đạo của trời sẽ đền đáp cho người riêng năng chăm chỉ. Đạo này cũng giống với cách nói trời không phụ lòng người. Diệp Huyền... Rất nhanh, ba người đi tới lối ra hư vô suy độ. Ở đó, bọn họ gặp được thủ mộ lão nhân. Thủ mộ lão nhân nhìn ba người một cái. Cuối cùng, ánh mắt dừng trên người Diệp Huyền, vẻ mặt rất phức tạp. Diệp Huyền chớp mắt. Tiền bối muốn nói gì? Thủ mộ lão nhân lắc đầu. Ta chẳng muốn nói gì hết. Diệp Huyền... Thủ mộ lão nhân nhìn tiểu đạo. Tiểu đạo cô nương, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiểu đạo cười nói, bọn họ còn có thể đến tiệm cầm đồ trả thù ta sao? Thủ mộ lão nhân lắc đầu, dĩ nhiên không dám trả thù ngươi, nhưng mà... Nói xong, hắn ta liếc nhìn Diệp Huyền, không nói lời nào. Thấy cảnh này, bí mắt Diệp Huyền nhảy lên, như thế này là có ý gì thế? Tiểu đạo lạnh nhạt nói, đi thôi nói xong nàng rời khỏi hư vô duy độ diệp huyền vội vàng dẫn a mục cùng rời đi sau khi ba người rời đi thì đột nhiên có ba người khác xuất hiện trong sân ba người này chính là hạo thiên a bố tạng cổ chiến thiên hạo thiên nhìn thủ mộ lão nhân các hạ có biết thân phận thật của tiểu đạo không thủ mộ lão nhân lắc đầu không biết nói xong hắn ta xoay người rời đi hạo thiên đột nhiên lại nói các hạ nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành rồi Thủ mộ lão nhân dừng bước lắc đầu. Người mà ta canh giữ không phải là các ngươi. Nói xong hắn ta cầm lấy trồi bên cạnh rồi đi về phía xa xa. Nghe được lời thủ mộ lão nhân, hạo thiên nhíu mày thật chặt. Lúc này cô chiến thiên đột nhiên nói, cứ để bọn họ rời đi như vậy sao? À bố tảng lắc đầu. Tiểu đạo quá thần bí, lúc này chúng ta vừa mới tỉnh lại. Thực lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, không nên ra tay. Cổ chiến thiên trầm giọng nói, rốt cuộc nữ nhân này có lai lịch gì? Hạo thiên lắc đầu, ta chỉ biết năm đó tiên đế đối với nàng ta cũng lễ kính ba phần. A bố tạng đột nhiên nói, thần sư đã tỉnh lại chưa? Hạo thiên lắc đầu, vẫn chưa, nhưng hẳn là cũng sắp rồi. A bố tạng im lặng. Thần sư, giống như đại tế ti của vu tộc, địa vị của thần sư ở thiên tộc từ một mức độ nào đó mà nói, còn ở trên cả ba người bọn họ. Năm đó việc Thiên tộc và Vu tộc tự ngủ đông chính là do thần sư Thiên tộc và Đại tế Ti cùng quyết định, chuyện hai người các nàng quyết định không ai dám phản bác. Mà Đại tế Ti Vu tộc đã tỉnh lại, nhưng thần sư của thần tộc thì vẫn chưa. Đúng lúc này, Hạo Thiên đột nhiên nói, cũng có lẽ bây giờ là thời cơ tốt nhất để giết Đại tế Ti. Nghe vậy, vẻ mặt A Bố Tạng và Cổ Chiến Thiên nhất thời hơi dao động. Nếu như đại tế ti của Vu tộc chết, chắc chắn sẽ là một tai họa lớn đối với Vu tộc. Vu tộc không có đại tế ti thì làm sao mà đối kháng với Thiên tộc đây? Tiểu Đạo dẫn Diệp Huyền và A Mục trở lại tiệm cầm đồ. Trong tiệm cầm đồ, nàng ngồi trên ghế, cứ nhìn Diệp Huyền và A Mục như vậy. Diệp Huyền do dự một chút rồi nói: "Sao vậy, Tiểu Đạo?" Tiểu Đạo nhìn A Mục: "Đại tế ti." A Mục chớp mắt: "Xin chào Tiểu Đạo cô nương." Tiểu Đạo cười nói: Không thể không nói, người rất lợi hại. Nụ cười trên mặt A Mục dần dần biến mất. Ta không có ác ý. Tiểu đạo khẽ cười nói, ta biết người không có ác ý. Nói xong, nàng nhìn Diệp Huyền, thu hoạch không nhỏ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó lấy vận mệnh chi châm ra đưa cho tiểu đạo. Tiểu đạo cô nương, trả lại cho ngươi. Tiểu đạo liếc nhìn vận mệnh chi châm, lạnh nhạt nói. Trả lại cho ta làm gì? Đây là thứ nàng ta đã dùng kẹo hồ lô đổi. Bây giờ nó là của ngươi, không cần trả lại ta. Diệp Huyền nhìn nàng, ngươi sẽ không trả thù ta đấy chứ? Tiểu đạo nhìn hắn, ngươi sợ ta trả thù sao? Diệp Huyền vội vàng gật đầu, nếu nữ nhân này trả thù hắn, sợ là cuộc sống của hắn không phải khổ sở bình thường thôi đâu. Tiểu đạo nhìn Diệp Huyền, trăm này bây giờ là của ngươi rồi. Nói xong, lòng bắn tay nàng mở ra, một tấm gương xuất hiện trong tay nàng, chính là nghiệt duyên kính lấy được từ Minh Phủ. Nhìn Nhiệt duyên kính trong tay, về mặt tiểu đạo hơi phức tạp. Chưa từng nghĩ tới, tấm gương này lại rơi vào tay ngươi. Diệp Huyền hỏi, tiểu đạo cô nương, gương này có gì đặc biệt không? Tiểu đạo gật đầu, thứ này tên làng nhiệt duyên kính, còn gọi là tam sinh kính, có thể xem kiếp trước, kiếp này, kiếp sau. Tất nhiên bây giờ nó không thể làm được, có điều ở thời kỳ đỉnh phong nó có thể làm được. Nếu rơi vào trong tay thuật thần cường đại, kiếp sau cũng có thể xem được. Diệp Huyền khẽ nhíu mày, thuật thần sao? Tiểu đạo nhàn nhạt, nhạt nói, là một nghề thần bí có từ rất lâu đời trước đây, rất lợi hại, có điều bây giờ đã gần như tuyệt tích rồi. Diệp Huyền lại hỏi, từ bao lâu trước? Tiểu đạo giận dữ nói, mấy vấn đề khốn nạn của ngươi sao lại nhiều như vậy? Ngươi muốn bị đánh có phải không? Diệp Huyền... Tiểu đạo trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó lại nói... Nghiệt duyên kính bây giờ có một tác dụng đặc biệt lớn, đó chính là có thể quan sát thế giới, người có thể mượn nó quan sát đến bất kỳ chỗ nào trong ngũ duy vũ trụ. Đương nhiên, cũng có một vài người và một vài chỗ không dùng được, vì thực lực của người ta cường đại, có thể che đậy thiên cơ, trừ phi, trừ phi thực lực của người đủ cường đại, như vậy mới có thể quan sát đối phương. Diệp Huyền chớp mắt rồi nói, ta có thể dùng nó để tìm nữ tử váy trắng không? Tiểu đạo nhìn Diệp Huyền. Nếu nàng ta không ngăn cản, thì hẳn là ngươi có thể thấy nàng ta. Diệp Huyền do dự một chút rồi nói, ta thử xem. Nói xong, hắn nhìn nhiệt duyên kính, tìm nữ tử váy trắng. Nhiệt duyên kính... Tiểu đạo bên cạnh lắc đầu, ngươi đúng là một tên đẩn độn. Nói xong, nàng cầm lấy nhiệt duyên kính, sau đó chìa về phía Diệp Huyền. rót máu và huyền khí của ngươi vào, sau đó trong đầu nghĩ đến dáng vẻ của nữ tử váy trắng. Diệp Huyền cười, sau đó gật đầu, hắn búng ngón tay, một giọt máu chui vào trong nhiệt duyên kính, cùng lúc đó một luồng huyền khí tinh khiết tràn vào nhiệt duyên kính, mà trong đầu hắn lại xuất hiện dáng vẻ nữ tử váy trắng, nhiệt duyên kính đột nhiên rung lên, dần dần không gian bốn phía giống như sóng biển kích động, một lát sau, con mắt đó đột nhiên mở ra, một luồng sức mạnh cường đại tràn ra từ tiệm cầm đồ, sau đó xông thẳng vào chỗ sâu của tinh không. Tinh không đột nhiên xuất hiện một con mắt hư ảo thật lớn. Con mắt này nhìn xuống tinh không. Một luồng sức mạnh thần bí đột nhiên xuyên qua tinh không, đi tới tứ duy vũ trụ. Tứ duy vũ trụ, trong một màng tinh không nào đó, một nữ tử mặc váy trắng đột nhiên ngừng lại, nàng ngầng đầu liếc mắt một cái. Trong ngũ duy vũ trụ, con mắt khổng lồ hư ảo đột nhiên nổ tung. Trong tiệm cầm đồ, con mắt trong nhiệt xuyên kính trước mặt việp huyền đột nhiên nhắm mắt lại. Một dòng máu từ trong mắt chảy ra. Cùng lúc đó, toàn bộ mặt gương chợt nứt ra. Diệp huyền ngây ra như phỗng. Tiểu đạo nhìn nghiệt xuyên kính, đã vỡ với vẻ mặt phức tạp, đột nhất. Tứ duy vũ trụ xa xôi, trong tinh không, khóe miệng nữ tử váy trắng lộ ra chút khinh thường. Đó là chuyện từ nhiều năm trước. Nói xong, nàng xoay người tiếp tục đi. Bên trong tiệm cầm đồ đột nhiên yên tĩnh trở lại. Diệp huyền nhìn tiểu đạo, chờ câu trả lời của nàng. Tiểu đạo lắc đầu nhẹ giọng nói, nàng ta quá mạnh. Thiên cơ, bất khả lộ Diệp huyền trầm mặt Tiểu đạo liếc nhìn nhiệt duyên kính trong tay rồi nói Hãy bảo quản tốt tấm gương này Tấm gương này đối với ngươi rất có ích Diệp huyền gật đầu Hắn thu hồi nghiệt duyên kính Dường như nghĩ đến gì đó mà lại lấy Bốc vấn thiên thư ra Tiểu đạo, bốc vấn thiên thư này là gì vậy Tiểu đạo nhìn thoáng qua Bốc vấn thiên thư rồi nói Đây là thần vật của quỷ cốc đạo Không thích hợp cho ngươi dùng đâu Nói xong nàng nhìn a mục Người có thể cho nàng ta. A Mục chớp mắt, sau đó ròe tay ra. Diệp Huyền không nghĩ nhiều mà đưa bốc vấn thiên thư cho nàng rồi nói. Quỷ cốc đạo là cái gì? A Mục cười tùm tìm cất bốc vấn thiên thư rồi nói. Quỷ cốc đạo là một người, người trong truyền thuyết được cho là đến từ thời đại của thiên đạo. Dù sao thì người này cũng rất lợi hại, đã từng tính kế thiên đạo. Diệp Huyền vội vàng hỏi, kết quả thì sao? A Mục cười nói, sau khi thiên đạo bị tính kế, đã đánh chết hắn ta. Diệp Huyền... Lúc này, tiểu đạo đột nhiên nói, kỹ năng hại người của thiên đạo cũng là học được từ trong bốc vấn thiên thư này. Diệp Huyền do so dự một chút, sau đó nhìn A Mục, ta cũng muốn học. Tiểu đạo lạnh nhạt nói, ngươi không cần học, vì ngươi đã tự học thành tài rồi. Diệp Huyền... A Mục đột nhiên nói, đến lúc đó chúng ta cùng học đi. Diệp Huyền gật đầu, được... Vẫn là a mục tinh tế hơn Lúc này tiểu đạo đột nhiên nói Cho ta xem thần vương tọa đi Diệp huyền gật đầu sau đó lấy thần vương tọa ra Không thể không nói Hắn vẫn cực kỳ tò mò về thứ này Vì đến bây giờ hắn vẫn chưa biết được tác dụng của thần vương tọa Tiểu đạo đánh giá thần vương tọa một chút rồi nói Đây là bảo tọa của thần vương đời thứ nhất của thiên thần tộc Là một biểu tượng tượng trưng cho thân phận của thiên thần tộc Diệp huyền vội vàng hỏi Tác dụng ra sao Tiểu đạo ngồi lên thần vương tọa. Ngay sau đó, một vầng sáng màu trắng đột nhiên bao trùm toàn bộ tiệm cầm đồ. Mà dưới quần sáng màu trắng này, Diệp Huyền nhất thời cảm giác được một áp lực vô hình. Tiểu đạo nhìn hắn, xuất kiếm thử xem. Diệp Huyền gật đầu rồi rút kiếm chém. Một kiếm chém xuống làm hắn ngây ngẩn cả người. Vì kiếm ý và kiếm khí của hắn hoàn toàn không có, chỉ còn lại có một kiếm đơn giản. Mà một kiếm do sức mạnh nhục thân này chém ra, uy lực cũng nhỏ hơn gấp mấy lần. Diệp Huyền nhìn tiểu đạo, tiểu đạo nói, đây là thần vực có thể áp chế tu vi và sức mạnh của đối phương. Nếu như hai tộc giao thủ, người ngồi như vậy sẽ phát hiện ra trong phạm vi thần vực này, chiến lực của đối phương sẽ bị suy yếu ít nhất một nửa. Nếu như do một vị cường giả siêu cấp thi triển thần vực này, đối phương sẽ bị thần vực làm cho suy yếu tựa như người bình thường nghe vậy sắc mặt của Diệp Huyền hơi thay đổi hắn thật không ngờ thần vương tọa lại cường đại như vậy đây quả thực chính là thần khí đánh hội đồng mà lúc này A Mục đột nhiên nói thần vương tọa này vẫn là tồn tại tương đối kiêng kỵ đối với Vu tộc ta có điều cũng may Hạo Thiên không có thực lực như Tiểu Đạo cô Nương bằng không Vu tộc chúng ta sợ là bị đánh cũng không có lực để hoàn thủ Tiểu Đạo đứng lên sau đó tiếp tục nói Quy lực của thần vương tọa sau này sẽ mạnh hơn, vì tiểu gia hỏa đã tăng cường nó. Bây giờ, nó đã đột phá một bước. Nếu như thành công, quy lực của nó sẽ lại có bước nhảy vọt về chất. Nói xong, nàng nhìn Diệp Huyền. Đây là một thứ tốt, giữ cho kỹ đấy. Diệp Huyền gật đầu rồi cất thần vương tọa đi, sau đó hắn lấy chiến thần phủ ra. Cái này thì sao? Tiểu đạo nhìn thoáng qua chiến thần phủ rồi nói. Thứ này cũng không tệ, trong tất cả các loại phủ. Nó chỉ xếp sau Khai Thiên trong truyền thuyết. Nói tới đây, nàng đột nhiên nhìn Diệp Huyền đang chuẩn bị nói. Đừng hỏi ta, Khai Thiên là cái gì? Chờ ta nói xong trước thì mới hỏi, rõ chưa? Diệp Huyền... A mục bên cạnh nhìn thoáng qua hắn, che miệng cười. Tiểu Nạo tiếp tục nói, chủ nhân đầu tiên của cây phù này tên là Cổ Hình, là một cái tên vô cùng đặc biệt, chiến lược rất mạnh. Năm đó, thật ra, hắn ta cũng là người thiên thần tộc, về sau vì tranh đoạt vị trí thần vương, mà cùng vị đó đại chiến gần một tháng cho đến khi chết trận Cũng là vì trận chiến đó mà thần phủ này bị thương càng nặng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nói, chết trận sao? Tiểu đạo nhìn hắn, hắn ta chết trận nhưng mà điều này không có nghĩa là thực lực của hắn ta yếu. Hắn ta là một kẻ cứng nhắc, không biết co suỗi. Nếu năm đó, hắn ta biết linh hoạt một chút thì cũng sẽ không chết. Còn nữa thực lực của hắn ta thật sự rất mạnh, nếu như hắn ta đơn đả độc đấu với Ala, hai người bọn họ hẳn là ngang tài ngang sức, ngang tài ngang sức. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyền hơi thay đổi. Hắn không biết thực lực của cổ hình, nhưng lại biết thực lực của Ala, thực lực của Ala cũng không phải là bình thường. A Mục đột nhiên nói, đúng vậy, vị cổ hình năm đó được xưng là chiến thần, chiến thần chân chính. Dù năm đó đối mặt với thần vương kiệt xuất của thiên thần tộc, thì hắn ta cũng không lùi một bước, chiến đấu đến khi khí tuyệt bỏ mình. Diệp Huyền hơi khó hiểu, nhưng ta thấy quan hệ giữa cổ hình tộc và thiên thần tộc bây giờ cũng không tệ lắm. tiêu đạo lạnh nhạt nói, đó là vì có vu tộc tồn tại. Nói xong, nàng liếc nhìn A Mục, vì vu tộc đủ cường đại, thiên thần tộc và cổ hình tộc không thể không liên thủ với nhau. A Mục cười cười, cũng không cường đại lắm, ít nhất. Ở trước mặt tiểu đạo cô nương Chúng ta không là gì cả Tiểu đạo mặt không đổi sắc A mục cô nương quá khiêm tốn vu thần đời thứ nhất của vu tộc các ngươi Có thực lực mạnh mẽ Xưa nay hiếm thấy Diệp huyền vội vàng hỏi Tiểu đạo ngươi có đánh lại được không Tiểu đạo nhìn hắn Sao ngươi không hỏi nữ tử váy trắng có đánh lại được không Diệp huyền Tiểu đạo liếc mắt nhìn hắn ta một cái Mấy câu hỏi khốn nạn của ngươi Ngày nào cũng có Nói xong nàng nhìn A mục năm đó nếu không có ngũ duy kiếp sợ là vu tộc và thiên tộc chỉ còn lại một bên a mục gật đầu năm đó hai tộc ta đã chuẩn bị phân thắng bại nhưng không ngờ ngũ duy kiếp lại tới tiểu đạo nhìn nàng hiện giờ ngũ duy kiếp lại sắp tới người nghĩ sao a mục cười nói tiểu đạo cô nương muốn nói để hai tộc chúng ta tiếp tục chung sống hòa bình sao tiểu đạo nhẹ giọng nói nếu người có ý định này vậy thì có thể diệp huyền không biết địa vị của đại tế ti nhưng nàng biết địa vị của đại tế ti ở vu tộc thật sự là trí cao vô thượng. tộc trường vu tộc là lãnh tụ của vu tộc, nhưng mà đại tế ti lại là thủ lĩnh tinh thần của vu tộc, vì đại tế ti có thể giao tiếp với vu thần. mà về phần vu thần nghĩ đến vu thần, tiểu đạo không khỏi lắc đầu. a mục đột nhiên cười nói, tiểu đạo cô nương, nếu như ta không đoán sai, nhất định là bây giờ thiên tộc đang suy nghĩ làm sao để giết ta trước. người nghĩ như thế nào? tiểu đạo im lặng. A Mục lại nói, trừ phi tiểu đạo cô nương bằng lòng nhúng tay vào hòa giải mâu thuẫn giữa hai tộc chúng ta, bằng không việc này sợ là không thể. Tiểu đạo lắc đầu, ta không có hứng thú. Diệp huyền vội vàng nói, tiểu đạo cô nương, ngươi có thể thử xem. Tiểu đạo nhìn hắn, ngươi bằng lòng trả thần vật thu được lại cho thiên tộc, hơn nữa còn đền mạng cho mấy con rồng của thiên long tộc sao? Diệp huyền vội vàng lắc đầu, không muốn. Tiểu đạo buông tay, đó thấy chưa, Ngươi hầm thiên long của thiên long tộc, bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Về phần ân oán giữa thiên tộc và vu tộc, càng nằm ngoài khả năng hòa giải của ta. Diệp huyền nhìn a mục, a mục gật đầu, ân oán của hai tộc ta rất khó hòa giải. Hơn nữa, nếu như ta đoán không sai, sợ là thiên tộc đang mưu tính giết ngươi và ta như thế nào rồi. Diệp huyền chớp mắt rồi nói, ta không đi ra ngoài nữa tiểu đạo mặt không đổi sắc người thích ở chỗ này thì cứ ở đi nghe vậy diệp huyền vui vẻ trong lòng mà lúc này a mục đột nhiên nói bọn hắn sẽ lợi dụng bằng hữu và thân nhân bên ngoài của ngươi để ép ngươi đi ra ngoài sắc mặt diệp huyền nhất thời trầm xuống hắn ta nhìn tiểu đạo tiểu đạo mỉm cười ta không giúp ngươi đánh nhau diệp huyền trầm giọng nói trước đó không phải ngươi đã ra tay sao tiểu đạo nhìn hắn nháy mắt một cái tiểu gia hỏa cũng không phải là con người diệp huyền Tiểu đạo tới trước mặt hắn, nàng vỗ nhẹ vào vai Diệp Huyền rồi nói, họa mà mình gây xa, phải tự giải quyết. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương, người chính là đồng lõa. Tiểu đạo chớp mắt, nếu như bọn họ tới tìm ta, thì cứ tới tìm thôi, ta đánh chết bọn họ là được rồi. Miệng Diệp Huyền khẽ giật, cái này gọi là gì chứ, cái này gọi là có thực lực thì muốn làm gì cũng được. Lúc này, A Mục bên cạnh hắn đột nhiên nói, bây giờ chúng ta không thể ra khỏi vô biên địa hạ thành, vì bên ngoài chắc chắn có cường giả của bọn họ. Nói xong, nàng nhìn Diệp Huyền, không bao lâu nữa bọn họ sẽ nghĩ biện pháp ép ngươi ra ngoài. Diệp Huyền nói, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? A Mục nói, cách tốt nhất là gọi người. Diệp Huyền khẽ nhíu mày, nữ tử váy trắng sau A Mục chớp mắt, nếu ngươi có thể gọi tới thì chắc chắn rất tốt. Diệp Huyền nhún vai ta không gọi được. a mục trầm mặc một lát nói, chúng ta phải nghĩ biện pháp trở về vu tộc, nhưng vấn đề là bọn họ tuyệt đối sẽ không cho chúng ta trở về đó. diệp huyền nói, người có thể kêu cường giả vu tộc tới đây. tiểu đạo bên cạnh đột nhiên nói, nếu nàng có thể gọi đến thì còn nói với ngươi những việc này làm gì. diệp huyền hơi khó hiểu nhìn a mục, a mục chớp mắt không nói lời nào. tiểu đạo nhìn diệp huyền, người có biết vì sao nàng ta tỉnh lại trước thần sư của thiên tộc không? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Tiểu đạo lạnh nhạt nói, vì nàng ta muốn chiếm tiên cơ, mà cái giá phải trả chính là trì hoãn sự tỉnh lại của cường giả vu tộc. Nói một cách đơn giản, thì nàng ta lấy việc trì hoãn tỉnh lại của toàn bộ cường giả vu tộc, làm cái giá phải trả để tỉnh lại trước, hiểu chưa? Diệp Huyền ngần người rồi nói, cường giả vu tộc còn đang ngủ, vì sao thiên tộc không loại bỏ bọn họ? Tiểu đạo lạnh nhạt nói, vì năm đó thần sư thiên tộc đã cùng nàng ta lập huyết thệ, chỉ cần người trong phần mộ chưa tỉnh lại, đôi bên đều không được xâm phạm. Diệp Huyền khẽ nhíu mày, huyết thể sao? Tiểu Đạo mặt không đổi sắc, ngươi cho rằng giống như ngươi thề sao? Ngươi thề cũng giống như đánh rắm vậy, nhưng người ta thề thì khác, đó là thề chân chính. Nếu như bây giờ thiên tộc động vào cường giả vu tộc, thần sư sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử. Diệp Huyền chớp mắt, không phải vậy chứ? Ta thường xuyên thề mà. Tiểu Đạo liếc mắt nhìn hắn một cái, ngươi thề có khác gì đánh rắm không? Có không? Diệp huyền... lời thề. Không thể không nói. Diệp huyền quả thật hơi kinh ngạc. Hắn không ngờ uy lực của một lời thề ở thời đại thần ma lại lớn như vậy. Dường như nghĩ đến điều gì đó, hắn lại hỏi. Tiểu đạo cô nương, thần sư và đại tế ti quan trọng như vậy sao? Tiểu đạo lạnh nhạt nói. Người có thể hỏi A Mục nhà ngươi. Diệp huyền quay đầu nhìn A Mục. A Mục gật đầu, rất quan trọng. Năm đó ta cùng thần sư của thần tộc từng lập huyết thệ. Mặc kệ ai tỉnh lại trước cũng không được đi xâm phạm người chưa tỉnh, bất kể nàng ta hay là ta cũng không dám vi phạm lời thề này, mà người của hai tộc chúng ta lại càng không dám. Diệp Huyền trầm giọng nói, nhưng nếu bây giờ bọn họ vi phạm lời thề, có thể hy sinh một thần sư để tiêu diệt toàn bộ vu tộc mà. A Mục cười nói, bọn họ sẽ không hy sinh thần sư của mình vì thần sư rất quan trọng, thần sư là thủ lĩnh tinh thần của thiên tộc uy vọng cực kỳ cao trong thiên tộc thậm chí còn có quyền bãi miễn trước tộc trưởng của trăm tộc. Diệp Huyền trầm giọng nói. Vì sao chứ? A Mục chớp mắt. Thứ nhất, tương lai của thiên tộc đều do thần sư mưu tính. Thứ hai, thần sư của thiên tộc đánh nhau rất giỏi. Đánh nhau rất giỏi. Diệp Huyền nhìn A Mục nháy mắt mấy cái. Vậy tại sao ngươi lại không biết đánh nhau? A Mục cười cười. Đánh đấm gì đó rất nhàm chán. Diệp Huyền. Lúc này Tiểu Đạo bên cạnh đột nhiên nói. Mặc dù nàng ta không biết đánh nhau, nhưng nàng ta sẽ hỗ trợ, thực lực của ngươi bây giờ không phải rất mạnh, nếu như ngươi mạnh hơn một chút sẽ phát hiện ra nàng ta là trang bị tốt nhất trên thế giới, coi 102. A Mục chỉ cười mà không nói gì, Diệp Huyền gật nhẹ đầu, năng lực hỗ trợ của A Mục vẫn cực kỳ cường đại, các loại nâng cấp kia thực sự hơi biến thái, cũng không có di chứng gì. Tiểu Đạo nhìn hắn bây giờ ngươi phải hiểu rõ một chuyện, ngươi chiếm được trí bảo của các tộc thiên tộc nên bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ, vì mỗi một món trí bảo trên người ngươi có thể nói đều là thần vật tượng trưng của các tộc bọn họ, bọn họ sẽ không đưa cho ngươi miễn phí, nhất là khi ngươi còn là Vu Thị của Vu tộc mà cường giả Vu tộc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Bây giờ hai người các ngươi đang gặp nguy hiểm đấy có biết không? Diệp Huyền trầm mặc, A Mục cũng im lặng. Tình hình của cả hai bây giờ rất gây gò. Đúng lúc này, A Mục đột nhiên nói, chúng ta có thể di rời thủ hận đi. Tiểu đạo nhìn A Mục, A Mục cười cười rồi nói, hai người chúng ta bây giờ chắc chắn không đối phó được với cả thiên tộc, cho nên chúng ta phải tìm cho bọn họ một đối thủ. Diệp Huyền chớp mắt, không phải là tìm tiểu đạo đấy chứ. A Mục liếc mắt nhìn hắn một cái, nào có ai hãm hại bằng hữu như vậy. Diệp Huyền hơi nghi hoặc, vậy thì tìm ai, nói trước nha, ta cũng không tìm được nữ tử váy trắng đâu đấy. A Mục quay đầu nhìn ra bên ngoài, nhẹ giọng nói, người có thể đối kháng với thiên tộc thời đại thần ma, chỉ có cường giả ở thời đại thiên đạo. Thời đại thiên đạo? Nghe vậy, tiểu đạo bên cạnh nhíu mày, người muốn làm gì? A Mục nhìn Diệp Huyền cười nói, chúng ta đi bất châu thần sơn. Bất châu thần sơn sao? Diệp Huyền nhíu mày, đó là chỗ gì vậy? Tiểu đạo bên cạnh đột nhiên nói, đó là di tích duy nhất còn tồn tại trong thời đại thiên đạo nói xong nàng nhìn trầm trầm vào a mục ngươi phải suy nghĩ cho kỹ nơi đó không chấp nhận thân phận đại tế ti gì đó của ngươi a mục gật đầu ta biết có điều chúng ta đã không còn cách nào khác không phải sao tiểu đạo im lặng a mục quay đầu nhìn diệp huyền chúng ta đi tới đó là có thể dụ cường gia thiên tộc rời đi mà nơi đó có thể nói là một chỗ cấm địa cấm địa sau diệp huyền hỏi còn có cấm địa sau tiểu đạo đột nhiên nói Nơi đó khác với những chỗ khác, đó là một nơi bị phong ấn. Hơn nữa còn là thiên đạo từng tự tay phong ấn. Các người đi tới đó từ một mức độ nào đó mà nói là đang phạm vào kiêng kỵ của thiên đạo cho nên vẫn nên suy nghĩ kỹ một chút. Diệp Huyền đột nhiên nhìn tiểu đạo. Hắn do dự một chút muốn nói lại thôi. Tiểu đạo mặt không chút thay đổi. Người muốn nói gì? Diệp Huyền nhìn tiểu đạo. Tiểu đạo cô nương, ngươi thật sự không phải là thiên đạo sao? Thực ra hắn vẫn luôn hoài nghi Tiểu đạo là thiên đạo Vì nàng quá thần thông quảng đại Theo hắn thấy chỉ có thiên đạo mới có bản lĩnh lớn như vậy Tiểu đạo mặt không đổi sắc Người đoán xem Diệp huyền chớp mắt Ta cảm thấy ngươi là thiên đạo vì ngươi tên là tiểu đạo Tiểu đạo nhìn hắn Tên tiểu đạo thì là thiên đạo sao Diệp huyền hỏi Nếu ngươi không phải là thiên đạo Vậy thì sao lại tên là tiểu đạo Hơn nữa tiệm cầm đồ còn lấy tên thiên đạo Tiểu đạo liếc mắt nhìn hắn một cái. Ta tên là gì liên quan đến ngươi sao? Ngươi có khó chịu không? Có muốn đấu một không? Diệp Huyền. Lúc này A Mục ở bên cạnh đột nhiên cười nói: Tiểu đạo cô nương không phải là thiên đạo đâu. Diệp Huyền nhìn A Mục, A Mục nhìn Tiểu đạo rồi nói: Ta cũng không biết thân phận thật sự của Tiểu đạo cô nương. Có điều nàng ta không phải là thiên đạo. Điểm này có thể xác định. Diệp Huyền nhìn Tiểu đạo, Tiểu đạo đột nhiên trừng mắt nhìn hắn một cái. Nhìn cái gì, có phải là muốn đấu tay đôi không? Diệp Huyền không nói gì cả. Nữ tử này chắc chắn muốn đánh hắn. Bây giờ hắn ngậm miệng vẫn tốt hơn, bằng không chắc chắn sẽ bị đánh rất tàn nhẫn. Tuy rằng nhục thân của hắn đã đạt đến bất diệt kim thân, nhưng cũng không có lòng tin chống đỡ được nắm đấm của Tiểu Đạo. Lúc nên sợ thì vẫn phải sợ. Thấy Diệp Huyền không nói lời nào, Tiểu Đạo cảm thấy hơi nhàm chán, nàng phất phắt tay, các người muốn đi tìm Bất Châu thần sơn thì nhanh chóng đi đi, ta không tiễn các người. Lúc này, A Mục nháy mắt với Diệp Huyền, Diệp Huyền hiểu ý, hắn đi tới trước mặt Tiểu Đạo cười khà khà, "Tiểu Đạo cô nương, người tiễn chúng ta một đoạn đường đi." Tiểu Đạo liếc nhìn hắn, "Dựa vào cái gì chứ?" Diệp Huyền chớp mắt, sau đó cười cười, "Tiểu Đạo cô nương, ngươi không tiễn chúng ta thì chúng ta sẽ bị đánh chết mất." Tiểu Đạo mặt không đổi sắc, "Không tiễn." Diệp Huyền nói, "Lần sau gặp lại Tiểu Gia Hỏa, chúng ta giúp ngươi xin thêm một ít tử khí." Tiểu Đạo nhìn hắn, Diệp Huyền nói, "Ta nghiêm túc đấy." tiểu đạo im lặng một lúc rồi nói đi tìm độc cước nữ tử nói xong một luồng sức mạnh thần bí đột nhiên đưa hắn cùng a mục ra ngoài tiệm cầm đồ diệp huyền ngần người lúc này a mục nói chúng ta đi tìm nàng ta diệp huyền gật đầu nhìn lướt qua bốn phía rất nhanh hắn đã phát hiện ra vị trí của độc cước nữ tử hắn dẫn theo a mục biến mất tại chỗ rất nhanh hai người đã đi tới bờ sông độc cước nữ tử vẫn đang giặt quần áo Diệp Huyền vội vàng đi tới bên cạnh nàng, giành lấy quần áo trong tay nàng. Tiền bối, loại công việc nặng nhọc này, sao có thể để cho ngươi làm chứ, cứ để ta. Độc cước nữ tử nhìn hắn mà không nói lời nào. A Mục nhìn Diệp Huyền cần mẫn, chịu khó mà che miệng cười. Độc cước nữ tử đột nhiên quay đầu nhìn A Mục. Có việc gì? Nàng không muốn nói chuyện với Diệp Huyền. A Mục gật đầu, muốn mời cô nương giúp một việc. Độc cước nữ tử nhìn nàng, giúp việc gì? Diệp Huyền bên cạnh đột nhiên nói, tiễn chúng ta một đoạn đường. Độc cước nữ tử nhìn hắn, câm miệng. Diệp Huyền. Độc cước nữ tử quay đầu nhìn A Mục. A Mục nói, xin cô nương tiễn chúng ta một đoạn đường. Độc cước nữ tử nói, tiểu đạo kêu người đến sau. A Mục gật đầu. Độc cước nữ tử im lặng. A Mục nhìn nàng mà không nói gì. Diệp Huyền muốn nói lại thôi. Hắn xem như đã hiểu rồi, độc cước nữ tử và tiểu đạo đều không chào đón hắn, nhưng hắn nghĩ thế nào cũng không hiểu được, từ khi nào mà mình lại trở nên không được yêu thích như vậy. Ngay sau đó, độc cước nữ tử đột nhiên nói, ta tiễn các người đi. Nghe vậy, Diệp Huyền vui vẻ trong lòng, vội vàng buông cái váy trong tay xuống. Lúc này, độc cước nữ tử đột nhiên quay đầu nhìn hắn một cái, giặt sạch cho ta, giặt sạch, Diệp Huyền sau nửa canh giờ cuối cùng hắn cũng giặt sạch quần áo của độc cước nữ tử độc cước nữ tử dẫn hắn và a mục đi vào trong tinh không lòng bàn tay nàng vung lên một tinh hạm thật lớn xuất hiện trước mặt ba người diệp huyền nhìn độc cước nữ tử cô nương sao không dùng truyền tống trận độc cước nữ tử mặt không đổi sắc không có truyền tống trận chỗ đó là cấm địa do thiên đạo phong ấn không có bất kỳ truyền tống trận nào thông tới nơi đó được diệp huyền chỉ vào tinh hạm trước mặt chúng ta ngồi cái này đi có an toàn không Độc cước nữ tử lạnh lùng nói, không an toàn cũng không có biện pháp nào khác. Diệp Huyền còn muốn hỏi gì nữa? Độc cước nữ tử đột nhiên tức giận nói. Tại sao vấn đề của ngươi luôn nhiều như vậy? Diệp Huyền... Độc cước nữ tử dẫn A Mục leo lên tinh hạm. Thấy thế, Diệp Huyền vội vàng đi theo. Độc cước nữ tử vung tay phải lên. Tinh hạm rung lên dữ rồi, sau đó biến mất ở sâu trong tinh không. Tốc độ cực nhanh. Tốc độ này nhanh đến nỗi khiến cho Diệp Huyền hơi kinh ngạc, còn nhanh hơn so với ngự kiếm của hắn nữa. Trên tình hạm, độc cước nữ tử đột nhiên nói, Đại Tế Ti, chỗ đó cũng không đơn giản, ngươi thật sự muốn dẫn hắn đi sao? A Mục gật đầu, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Độc cước nữ tử hơi gật đầu, không nói gì nữa. Diệp Huyền quay đầu nhìn A Mục, vậy bắt châu thần Sơn rốt cuộc là nơi nào? A Mục nhẹ giọng nói, một di tích, di tích cuối cùng của thời đại thiên đạo. nơi đó là do thiên đạo tường tự tay phong ấn, không cho người ngoài đặt chân vào. Diệp Huyền chớp mắt, vậy chúng ta đi thì có xảy ra chuyện gì không? A Mục nhìn hắn cười nói, có lẽ sẽ không, vì ngươi và thiên đạo có một phần thiện duyên. Diệp Huyền suy nghĩ một chút rồi nói, A Mục, ngươi tới chỗ đó còn có mục đích khác có đúng không? A Mục gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền hơi gật đầu không nói gì nữa. A Mục đột nhiên nói, sao ngươi không hỏi mục đích của ta là gì? Diệp Huyền cười nói, ngươi sẽ không hại ta đúng không? A Mục nhìn hắn không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, mục đích của ngươi chính là mục đích của ta. Nghe vậy, khóe miệng của A Mục hơi nhách lên, đúng. Một bên, độc cước nữ tử đột nhiên nói, thông đồng làm bậy. Diệp Huyền xa sầm mặt mũi, từ này hình như không thích hợp cho lắm. Lúc này, độc cước nữ tử lại nhìn thoáng qua hắn, rắn chuột một ổ. Diệp Huyền... Đúng lúc này, A Mục đột nhiên quay đầu, sâu trong tinh không xa xôi, lặng lẽ hiện ra một pho tượng thiên long hư tượng khổng lồ. Thấy cảnh này, A Mục nhíu mày, tới rồi. Nói xong, nàng nhìn Diệp Huyền, bát bộ thiên long. Bát bộ thiên long. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, hư ảnh thiên long thật lớn, toàn bộ cái đầu xuyên qua tinh vực, trên người tàn ra một uy áp vô hình. Thiên long uy áp. Một bát bộ thiên long mạnh nhất trong thiên long tộc hiện giờ và cũng là con duy nhất bát bộ thiên long nhìn xuống ba người diệp huyền phía dưới đại tế ti ngươi đang tính đi đâu a mộc chớp mắt cười nói đi dạo một chút bát bộ thiên long đột nhiên cười rộ lên đi dạo sau đại tế ti ngươi thật là nhàn rỗi nói xong hắn ta đột nhiên tức giận gầm một tiếng một luồng long uy tràn xuống đỉnh đầu ba người diệp huyền giờ khắc này toàn bộ tinh vực đều sôi trào thấy cảnh này, vẻ mặt Diệp Huyền trở nên nặng nề, con Thiên Long Bát Bộ này còn mạnh hơn so với hắn dự liệu. A Mục nhìn độc cước nữ tử, độc cước nữ tử thì nhìn Diệp Huyền, Diệp Huyền trầm mặc một lúc, sau đó chân phải dậm mạnh một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời, Chàm, trong tinh không, một đạo kiếm quang sáng chói chém thẳng xuống, Long Uy kia bị thanh kiếm này đánh tan, Bát Bộ Thiên Long nhìn xuống Diệp Huyền. Diệp Huyền cầm kiếm đứng đó, hắn cứ nhìn Bát Bộ Thiên Long như vậy, trong mắt không hề có chút sợ hãi nào. Bát Bộ Thiên Long đột nhiên biến mất, lúc này một nam tử trung niên có dáng người khôi ngô xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, biến ảo thành người. Bát Bộ Thiên Long nhìn đối phương, nhân loại thịt Thiên Long có ngon không? Diệp Huyền cười đáp, hương vị cũng không tệ lắm. Bát Bộ Thiên Long gật đầu, ta sẽ ăn thịt của ngươi từng chút một, đến ngươi nhìn ta ăn cảm giác này chắc chắn rất kỳ diệu. Diệp Huyền lộ vẻ khinh thường, ngươi là cái thá gì chứ? Vừa dứt lời, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Bát bộ thiên long đánh ra một quyền, một quyền này đánh ra làm cho cả tinh vực đều rung lên. mà lúc này kiếm của Diệp Huyền lại đến, hắn lập tức bị đánh bay về vị trí ban đầu, mà bát bộ thiên long cũng lui ra sau hơn buổi trước. cùng lúc đó trên tay hắn ta có một vết kiếm thật sâu, còn có cả vết máu nữa bát bộ thiên long nhìn thoáng qua nắm tay của mình mà nhíu mày trong thiên tộc nhục thân của hắn ta tuyệt đối có thể xếp vào danh sách ba người đứng đầu đừng nói là ở thiên tộc mà cho dù ở toàn bộ thời đại thần ma thì nhục thân của hắn ta đều là số một mà hắn ta thật không ngờ lại bị diệp huyền đả thương bát bộ thiên long nhìn thiên chủ kiếm trong tay hắn híp mắt lại khó trách thiên long của thiên long tộc ta không địch lại ngươi thì ra là có thần kiếm này Nói xong, tay phải của hắn ta chậm rãi nắm chặt. Trong phút chốc, bốn phía tinh không đột nhiên xuất hiện một luồng sức mạnh thần bí. Những luồng sức mạnh này tựa như thủy triều hội tụ tại chỗ bát bộ thiên long. Rất nhanh, phía sau đỉnh đầu hắn ta đã xuất hiện một quyền ấn hình rồng hư ảo. Thấy cảnh này, Diệp Huyền nhíu mày, đây là thuật thần thông gì thế? Lúc này, giọng của A Mục đột nhiên vang lên. Đây là thiên long quyền, tuyệt học trong thiên long tộc, phải cẩn thận một chút. Diệp Huyền gật đầu, cũng không có dám khinh thường, tay phải nắm chặt Thiên Chu kiếm, kiếm ý cường đại và uy lực lặng lẽ ngưng tụ lại, đồng thời hắn đột nhiên biến mất tại chỗ, một luồng ánh sáng lạnh lẽ xuất hiện trước mặt Bát Bộ Thiên Long. Bát Bộ Thiên Long híp mắt lại đánh ra một quyền, trong nháy mắt, toàn bộ tinh vực trở nên hư ảo, không chịu nổi sức mạnh của một quyền này. Kiếm quang vỡ vụn, một bóng người bay ra ngoài, đó chính là Diệp Huyền. Cú bay này ước chừng bay xa mấy trăm trượng Sau khi dừng lại, hắn nhìn bát bộ thiên long. Mà lúc này, sắc mặt của bát bộ thiên long hơi khó coi vì hắn ta phát hiện một quyền vừa rồi của mình không tạo ra một chút sát thương thực sự nào cho Diệp Huyền. Bát bộ thiên long nhìn chăm chăm vào đối phương. Người cũng là bất diệt kim thân. Diệp Huyền vỗ ngực, nở nụ cười, sau đó đột nhiên biến mất tại chỗ ngay sau đó một thanh kiếm bay đến đỉnh đầu của bát bộ thiên long rồi tàn nhẫn chém xuống bát bộ thiên long mặt không đổi sắc dơ ngang cánh tay phải đỡ lấy thiên chủ kiếm chém lên cánh tay phải bát bộ thiên long lập tức bạo lui hơn 10 trượng mà trên cánh tay phải của hắn ta còn có một vết kiếm hẳn sâu nhưng trong nháy mắt vết kiếm này đã nhanh chóng biến mất thấy cảnh này diệp Huyền nhíu mày a mục đột nhiên nói Bát bộ Thiên Long có năng lực tự chữa trị, người không giết được hắn ta, hắn ta cũng không giết được người. Diệp Huyền trầm mặt, xét từ trận giao thủ vừa rồi, hắn quả thật không làm gì được bát bộ Thiên Long, mà đối phương cũng không làm gì được hắn, hai bất diệt kim thân giao thủ chỉ có thể nói là nhảm chán. Sắc mặt bát bộ Thiên Long cũng trở nên khó coi vì hắn ta cũng phát hiện mình không giết được Diệp Huyền. Nếu như hắn ta muốn phân sinh tử cùng Diệp Huyền, phải đánh ít nhất 10 ngày 10 đêm. Đúng lúc này, A mục đột nhiên nhìn Diệp Huyền, "Chúng ta đi." Diệp Huyền lui về tinh hạm, mà lúc này Bát Bộ Thiên Long đột nhiên khôi phục bản thể, sau đó hắn ta từ trên không trung lao xuống đánh thẳng vào tinh hạm. A mục nhìn độc cước nữ tử, "Cô nương, chúng ta đi." Một lúc sau, nàng dùng tay tạo ra một thù ấn kỳ lạ và đọc thầm trong miệng, đột nhiên một thế lực thần bí bao trùm lấy tinh hạm, chỉ trong nháy mắt, tinh hạm đã biến mất trong tinh không bát bộ thiên long đánh hụt một chiêu nhìn tinh hạm biến mất sắc mặt hắn ta trở nên âm trầm quay đầu nhìn lại vì sao không ra tay nơi đó không biết tại sao lại xuất hiện một nam tử trung niên hạo thiên bên cạnh hạo thiên còn có a bố tạng và cổ chiến thiên hạo thiên nhìn xa xa nhẹ giọng nói bất diệt kim thân người này quả thật yêu nghiệt bát bộ thiên long trầm giọng nói người này cực kỳ không đơn giản Hạo thiên cười nói Đương nhiên không đơn giản rồi Người này tuổi còn nhỏ đã đạt tới cảnh giới bắt diệt kim thân Phần thiên phú này Dù đặt ở thời đại của chúng ta Cũng được coi là kiệt xuất Ngoài ra thân phận người này Mới càng không đơn giản hơn Hai ngày nay ta đã điều tra người này Nhân sinh của hắn ta cứ như gian lận ấy Cao nhân cường giả sau lưng hắn Có cả tá. Đối mặt với người này Chúng ta không thể có một chút sâu suất nào A bố tạng đột nhiên nói Thần sư khi nào mới tỉnh lại Hần sư, nghe vậy, mấy người trong sân đều hơi thay đổi sắc mặt. Hạo Thiên lắc đầu, tạm thời không biết. A bố Tạng nhẹ giọng nói, Đại tế ti đã lấy toàn thể vu tộc tỉnh lại muộn, làm cái giá phải trả để năng ta tỉnh lại trước. Hành động này thực sự hơi khó hiểu, còn có diệp huyền nữa, trên người của người này tồn tại nhân quả rất lớn, nếu như chúng ta đối địch với hắn, sợ là sẽ dính một ít nhân quả không tốt. Hạo Thiên trầm mặc, Nếu như thần sư của thiên tộc ở đây, bọn họ sẽ biết nên làm như thế nào. Nhưng bây giờ, thần sư vẫn chưa tỉnh lại. Cổ chiến thiên đột nhiên nói, quan tâm nhân quả của hắn ta làm gì? Người này đã gia nhập vu tộc, vậy thì chính là kẻ địch với thiên tộc chúng ta. Hơn nữa, người này đã cướp lấy trí bào của các tộc chúng ta. Chẳng lẽ cứ như vậy chấp tay đưa cho hắn sao? Theo ta thấy, không bằng chúng ta ra tay chấn sát, còn có đại tế ti... Không có đại tế ti túc trí đa mưu này thì ngày sau vu tộc sẽ đối kháng với thiên tộc ta như thế nào? À bố tạng lắc đầu. Từ đầu đến cuối ta luôn cảm thấy việc này không đơn giản. Thứ nhất, tất cả mọi người chắc chắn đều biết rằng nếu như đại tế ti này dễ giết như vậy, chúng ta cũng không cần phải đợi đến bây giờ. Nàng ta lựa chọn Diệp Huyền làm vu thị. Tất có thầm ý. Theo ta thấy, chúng ta có thể chờ thần sư tỉnh lại rồi thương nghị làm như thế nào. Không ổn. Cổ chiến thiên đột nhiên lắc đầu. Lúc này cường giả vu tộc còn chưa tỉnh lại. Chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta giết Diệp Huyền cùng Đại Tế Ti. Nếu như bỏ qua thời cơ này, một khi toàn thể cường giả vu tộc tỉnh lại. Khi đó, chúng ta muốn từ bỏ Đại Tế Ti này thì cũng đã muộn. A bố tạng lại lắc đầu. Ta luôn cảm thấy hành vi của Đại Tế Ti như thế. Tất có thầm ý. Chúng ta nên chờ thần sư tỉnh lại. Cổ chiến thiên nói, đương nhiên Đại Tế Ti không đơn giản. Nhưng A Bố Tạng ngươi phải biết rằng, lúc này cường giả vu tộc vẫn chưa tỉnh lại. Đây là cơ hội ngắn năm có một của chúng ta. Mất đi cơ hội này, ngày sau muốn trừ bỏ Đại Tế Ti, sợ là khó như lên trời. A Bố Tạng quay đầu nhìn Hạo Thiên. Người nghĩ sao? Hạo Thiên nhẹ giọng nói, các người quên một điều, Diệp Huyền và Tiểu Đạo. Tiểu Đạo, A Bố Tạng và Cổ Chiến Thiên đều trầm mặc có thể xác định thực lực của Tiểu Đạo tuyệt đối ở trên ba người bọn họ. Hạo Thiên nhẹ giọng nói, nữ nhân này thật sự quá mức thần bí, sợ là chỉ có thần sư mới có thể biết được thân phận thật sự của nàng ta. Lúc này, Cổ Chiến Thiên đột nhiên nói, Mặc kệ như thế nào, chúng ta lập tức phải ra quyết định là đuổi giết người này hay là chờ thần sư tỉnh lại. Nếu muốn đuổi giết người này, chúng ta nhất định phải nhanh lên. Mà người chúng ta cộng thêm bát bộ thiên long, dù tiểu đạo ra tay thì chúng ta cũng có thể giết chết Diệp Huyền cùng Đại Tế Ti trước hết chúng ta phải ra tay ngay bây giờ vì diệp huyền cùng đại tế ti rõ ràng đang muốn tới chỗ nào đó tìm người che chở a bố tạng gật đầu phải đưa ra quyết định kiến nghị của ta là chờ thần sư tỉnh lại hạo thiên trầm mặc dường như đang do dự ngay lúc này bát bộ thiên long đột nhiên nói dù thần sư tỉnh lại nàng ta cũng sẽ lựa chọn giết chết diệp huyền và đại tế ti trừ phi Các người cũng đừng quên, Diệp Huyền đã gia nhập Vu tộc và trở thành Vu thị của Đại Tế Ti. Hơn nữa, người này còn hầm thiên long của thiên long tộc ta, trộm trí bào của các tộc. Chẳng lẽ chúng ta còn có khả năng hòa giải với hắn sao? Mà bây giờ chính là thời điểm tốt nhất cho chúng ta giết chết hắn và Đại Tế Ti. Nếu mất đi cơ hội này, một khi cường giả Vu tộc tỉnh lại, chúng ta muốn diệt trừ bọn họ sẽ cực kỳ khó khăn. Cổ chiến thiên gật đầu, không thể bỏ lỡ cơ hội này. Ta bố tạng muốn nói lại thôi. Không thể phủ nhận, đối với thiên tộc mà nói, đây quả thật là một cơ hội lớn. Hạo thiên đột nhiên nói, vậy thì giết. Nói xong, hắn ta ngầng đầu nhìn xa xa, bát bộ, giữ bọn họ lại. Nghe vậy, bát bộ thiên long gật đầu. Hắn ta muốn đuổi theo chiếc tinh hạm của Diệp Huyền. Mà vào lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện trước mặt bát bộ thiên long cách đó không xa. Nữ tử có dáng người nhỏ nhắn, mặc một thân kim giáp. Dị thú cầm kiếm, giữa chân mày lộ ra vẻ anh khí. Người này chính là A-la. Thấy A-la bát bộ thiên long hít mắt lại. Các hạ có ý gì? A-la nhìn bát bộ thiên long trước mặt không đổi sắc, ngăn cản ngươi một chút. Bát bộ thiên long lộ ra vẻ khinh thường chỉ bằng ngươi sau. A-la đột nhiên cầm kiếm hướng về phía cổ họng của mình cứa một đường. Xa xa, thân thể bát bộ thiên long đột nhiên nứt ra, một dòng máu bắn tung tóe ngay tại chỗ. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt của ba người hạo thiên ở phía xa bỗng trở nên nghiêm nghị. Còn về bát bộ thiên long thì lúc này hắn ta đang sợ hãi tột cùng. Một kiếm vừa nãy đã trực tiếp đâm nát nhục thân của hắn ta. Nếu như tiếp thêm một kiếm nữa thì chắc chắn hắn ta sẽ chết. Mấy người hạo thiên nhìn ala la chầm chầm. Rốt cuộc nữ nhân trước mắt này là ai? Lúc này Hạo Thiên đột nhiên lên tiếng, "Các hạ là ai?" Ala không thèm quan tâm đến Hạo Thiên, nàng quay đầu liếc nhìn tinh không phía xa xa, đoạn nói, "Được rồi." Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Hạo Thiên híp lại hai mắt, mong được các hạ chỉ giáo, rất lời, hắn ta đột nhiên biến mất. Không gian phía sau Ala bỗng nứt vỡ, một đường kim quang cuộn lên, gương mặt Ala chẳng có biểu cảm gì cả, chỉ rút kiếm chém về phía trước. Đường kiếm quang kia vỡ tan trong nháy mắt, còn Hạo Thiên thì lùi về vị trí cũ. Lúc này, vẻ nghiêm nghị trong mắt hắn ta càng rõ ràng hơn. A-la nhìn Hạo Thiên, nàng bỗng nhiên xoè lòng bàn tay, một đường kiếm bay xa như tia chớp. Ở phía xa xa, Hạo Thiên bước lên phía trước một bước. Hắn ta xuất trường, trên trường đó của hắn ta là một luồng kim quang đang không ngừng cuộn trào. Bên trong luồng kim quang ấy có vô số những lá phù văn kim sắc kỳ lạ. Một tiếng nổ lớn vang lên. Luồng kim quang kia đột nhiên tàn ra. Trường kiếm đâm thẳng vào hạo Thiên. hạo Thiên híp hai mắt lại. Tay phải hắn ta siết thật chặt. Trước mặt xuất hiện một tấm kim sắc phù văn thuẫn. Kiếm của A-la đã bị chặn lại. Lúc này A-la lại phất tay phải. Thành kiếm đã trở về trên tay nàng. Thế nhưng ngay sau đó nó lại bay đi với tốc độ cực nhanh. Nhanh đến mức khiến cho mọi người phải tái mặt kim sắc phù văn thuận trước mặt hạo thiên lập tức tan nát cùng lúc đó hắn ta cũng phải lùi mãi về phía sau khoảng trăm trượng không gian phía trước cũng biến thành một mảnh hư vô áp chế trông thấy cảnh tượng ấy a bố tạt và cổ chiến thiên lập tức sầm mặt lại ánh mắt hạo thiên lúc này ngoài vẻ nghiêm nghị ra thì còn thoáng chút kiêng dè a la không ra tay nữa mà quay người rời đi cổ chiến thiên đang định ra tay thì đúng lúc ấy hạo thiên bỗng lắc đầu Cổ Chiên Thiên nhìn về phía Hạo Thiên. Hạo Thiên khẽ nói, nàng ta muốn ngăn cản chúng ta đuổi theo tên Diệp Huyền kia. Đừng để chúng kế, mục tiêu của chúng ta là Diệp Huyền. Nói đoạn, mấy người bọn họ bèn biến mất ngay tại chỗ. Diệp Huyền. A La càng ngăn cản thì Hạo Thiên càng chắc chắn phải giết chết Diệp Huyền. Người này quá thần bí. Giờ mà không trừ khử hắn thì sau này chắc chắn sẽ để lại hậu họa cho thiên tộc. Ở tinh không phía xa, A-la bỗng dừng bước. Nàng quay đầu thì trông thấy một nữ tử, tiểu đạo. Tiểu đạo quan sát A-la một hồi rồi mỉm cười. Đúng là A-la bất bại có khác. Cái tên hạo thiên kia đúng là còn kém xa người lắm. A-la nhìn tiểu đạo và hỏi, có chuyện gì không? Người khác sợ tiểu đạo, chứ nàng thì không. Đương nhiên, nàng cũng không muốn đối đầu với tiểu đạo. Dẫu sao thì tiểu đạo đã từng giúp Diệp Huyền rất nhiều. Tiểu đạo khẽ mỉm cười nói, Ala, ngươi thực sự muốn nhúng tay vào chuyện của hắn sao? Ala chẳng tỏ vẻ gì cả, mà hỏi ngược lại, không thể nhúng tay vào sao? Tiểu Đạo lắc đầu, nàng cười, đương nhiên là có thể, chỉ là Ala này, ta khuyên ngươi không nên tham gia vào chuyện của hắn. Ala nhìn Tiểu Đạo, ngươi đang nói nhân quả trên người hắn chứ gì? Tiểu Đạo gật đầu, Ala khẽ híp mắt lại, ngươi muốn nói điều gì? Tiểu Đạo khẽ nói, Mãi cho đến khi Đại Tế Ti tìm được hắn thì tao mới phát hiện ra, mình đã xem thường hắn rồi." Nói đoạn, nàng bỗng nhiên lắc đầu cười. Có rất nhiều người trong đó có cả Đại Tế Ti đều cho rằng mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của hắn, nhưng mọi người lại không biết bọn họ đã bị người khác tính kế từ lâu rồi. Những gì mà bọn họ tưởng thực ra là do người khác khiến cho bọn họ tưởng rằng như vậy. Ala đột nhiên nói, "Tiên chi." Tiêu Đạo gật đầu. A-la nhìn tiểu đạo nàng hỏi Tiên tri thực sự sẽ không trở lại sao? Tiểu đạo gật đầu Tiên tri không trở lại đâu Thứ nhất hắn ta không có ý định trở lại Hắn ta làm như vậy là đang hy sinh chính bản thân mình Thứ hai Dù hắn ta có muốn trở lại Cũng không thể trở lại A-la nói nữ tử váy trắng Tiểu đạo gật đầu Không chỉ có nữ tử váy trắng Mà còn cả một vài người khác nữa Nói đoạn nàng bỗng liếc nhìn tinh không phía xa xa Ta phát hiện ván cờ này của tiên tri lớn thật đấy. Vượt xa dữ liệu của ta. Ala trầm ngâm trong chốc lát rồi nói. Nếu như hắn ta có mục đích gì đó thì tại sao hắn ta phải hy sinh bản thân mình? Hắn ta cứ sống thì chẳng phải là năng lực sẽ càng lớn mạnh hơn sao? Tiểu đạo mỉm cười. Đúng là như thế nhưng mà có một người sẽ không bỏ qua cho hắn ta. Ala nhìn tiểu đạo nữ tử váy trắng tiêu đạo gật đầu nếu ta đoán không nhầm thì chuyện hắn ta muốn làm chắc chắn phải có sự tham gia của nữ tử váy trắng ala lắc đầu nữ tử đó sẽ không cho hắn ta cơ hội tính kế đâu tiêu đạo nhìn ala và nói đó là lúc nàng vô địch nghe vậy đôi đồng tử của ala lập tức co lại bỗng nhiên nàng đã hiểu ra điều gì đó tiêu đạo đột nhiên nói thực ra cũng không thể coi là tính kế được không một ai có thể nắm giữ tất cả tính kế tất cả Nhất là nữ nhân đó, nàng ta đã có thể cắt đứt nhân quả của mình từ lâu rồi. A-la bỗng nói, ngũ duy kiếp có giết được nàng ta không? Tiểu đạo lắc đầu cười, đùa gì thế? A-la chầm giọng nói, mục đích thật sự của tiên tri không phải là ngũ duy kiếp. Tiểu đạo lại lắc đầu, không, mục đích thật sự của hắn ta chính là ngũ duy kiếp. Thế nhưng sau ngũ duy kiếp thì sao? A-la nhìn tiểu đạo, tiểu đạo lại nói, ngũ duy kiếp là nhân tâm kiếp theo lời người xưa thì thiên tai nhân họa ngũ duy kiếp là thiên tai và cũng là nhân họa nói đến đây nàng bỗng bật cười thế nhưng còn có nhân họa lớn hơn nữa kìa ala nhìn trầm trầm tiểu đạo rốt cuộc ngươi là ai tiểu đạo mỉm cười nói ra ngươi cũng chẳng biết đâu ala trầm mặc tiểu đạo nhìn ala ala ta nói với người nhiều như vậy Làm muốn ngươi hiểu rằng, đừng lo lắng cho hắn, bởi vì ai giết hắn thì người ấy sẽ xui quẩy cả tám đời. Ala trầm mặc trong giây lát rồi nói, "Thiên đạo nghĩ sao?" Tiểu đạo mỉm cười, "Thiên đạo đã giúp hắn ta rất nhiều rồi, ngươi nói xem, Thiên đạo sẽ nghĩ gì?" Ala gật đầu, "Ta hiểu rồi." Tiểu đạo bỗng nhiên nói, "Tại sao ngươi không cắt đứt nhân quả với hắn đi? Nếu cắt đứt thì kiếm đạo của ngươi chắc chắn còn mạnh hơn." Ala liếc nhìn Tiểu đạo nếu nữ tử váy trắng cắt đứt nhân quả với hắn thì thế nào? Tiểu đạo trầm mặc. A La nói không nói cũng không sao. Nói đoạn nàng bèn rời đi. Lúc này Tiểu đạo bỗng bật cười. Thực ra ta chỉ muốn chữa thương mà thôi. A La quay người nhìn nàng và nói bao nhiêu năm vậy rồi mà vẫn chưa lành sao? Tiểu đạo mỉm cười chưa lành. A La là hỏi tại sao ngươi lại bị thương? Tiểu đạo khẽ cười nói do đánh nhau với người ta đó. A La nhìn nàng thực lực hiện giờ của ngươi được mấy phần so với thực lực ban đầu tiểu đạo chớp chớp mắt chưa đến một phần nghe vậy ala không khỏi siết chặt vĩnh sinh kiếm trong tay mình ở tinh không phía xa ba người diệp huyền ngồi trên tinh hạm bay vùn vụt giữa tinh hà rộng lớn trên tinh hà diệp huyền ngoảnh đầu nhìn không khỏi trao mày không đuổi theo đó chứ a mục lắc đầu có người chặn bọn họ rồi diệp huyền nhìn a mục hắn hỏi ai vậy a mục chớp chớp mắt Một nữ nhân, nữ nhân cầm kiếm, A-la. Người đầu tiên mà Diệp Huyền nghĩ tới là A-la, bởi lẽ không thể là nữ tử váy trắng được. Nếu là nữ tử váy trắng, thì nàng sẽ không chặn đâu, nàng giết luôn ấy chứ. Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng ta có gặp nguy hiểm không? A-mục lắc đầu, không gặp nguy hiểm. Nghe vậy, về mặt Diệp Huyền cũng đỡ căng thẳng hơn. A-mục bỗng nói, tại sao ngươi lại quen nhiều nữ nhân mạnh như vậy? Diệp Huyền ở phía xa xa độc cước nữ tử đột nhiên lên tiếng bọn họ lại đuổi tới rồi a mục quay đầu nhìn nàng gật đầu rồi nói đúng vậy sắc mặt diệp huyền lập tức giảm lại hắn nhìn độc cước nữ tử chúng ta còn bao lâu nữa mới tới bắt châu thần sơn độc cước nữ tử nhìn về phía xa xa vẫn còn một ngày nữa một ngày diệp huyền không khỏi trao mày hắn quay người nhìn về phía tinh không xa xôi vẫn là bát bộ thiên long sao a mục lắc đầu Trừ hắn ta xa thì còn có hạo thiên của thiên tộc, a bố tạng của minh phủ và cổ chiến thiên của cổ hình tộc. Nói đoạn, nàng lại nhìn Diệp Huyền. Ba người này, ngươi chẳng đánh lại được người nào cả. Diệp Huyền... Lúc này, A Mục bỗng búng ngón tay. Nàng niệm chú, rất nhanh sau đó tốc độ của tinh hạm đã gia tăng. Lần này, tốc độ được đẩy lên nhanh chóng, nhanh đến mức tinh hạm dường như không chịu được nữa. Độc cước nữ tử nhìn A Mục... Cứ giữ tốc độ này thì chỉ hai canh giờ sau thôi, chiếc tinh hạm này sẽ cháy rồi. A Mục gật đầu, ta biết, có điều nếu để bọn họ đuổi kịp thì nó sẽ biến mất ngay lúc này. Độc cước nữ tử nói, hai canh giờ, phải nghĩ cách gì đó. Diệp Huyền bỗng lên tiếng, chúng ta đấu với bọn họ đi. Nói đoạn, hắn nhìn độc cước nữ tử và nói, tiền bối, người đấu hai người, ta đấu một người. Độc cước nữ tử nhìn hắn mà không đáp lời, A Mục đột nhiên bật cười. Không có tác dụng gì đâu Bởi vì cuối cùng chắc chắn chúng ta sẽ xong đời Nói đoạn Nàng bèn nháy mắt với Diệp Huyền Diệp Huyền hiểu ngay Độc cước nữ tử chỉ phụ trách đưa bọn họ đi Chuyện này chẳng liên quan gì đến nàng Nên không thể kéo nàng chịu cùng được Không thì thất đức quá Diệp Huyền nhìn A Mục Người bình tĩnh như vậy thì chắc chắn Đã có cách gì đó đúng không A Mục mỉm cười Có một cách Có điều phải nhờ ngươi giúp Diệp Huyền hỏi giúp gì A Mục quay đầu nhìn, nàng khẽ nói, cung cấp huyền khí cho ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi định làm gì? A Mục nói, bày chật. Nói đoạn, nàng chầm chậm nhắm hai mắt lại. Cùng lúc đó, nàng lấy một cây pháp trượng ra, sau đó nhanh chóng hôi cây pháp trượng đó lên. Vũ thần, cứu mạng. Nghe vậy, khóe miệng Diệp Huyền bèn giật giật. Đây là cách mà ngươi niệm chú đó hả? Đúng lúc ấy, không gian trước mặt A Mục bỗng rung lên ngay sau đó vô số những lá phù văn màu đen xuất hiện những lá phù văn kỳ lạ ấy bắt đầu xoay chuyển nhanh chóng chỉ trong chớp mắt cả tinh không bỗng xuất hiện một phù văn võng thần bí diệp huyền nhìn a mục và hỏi đây là gì thế a mục đáp pháp trận của vu tộc diệp huyền nói có ngăn được bọn họ không a mục lắc đầu không ngăn được diệp huyền lấy làm lạ thế làm cái này có tác dụng gì a mục chớp chớp mắt chẳng có tác dụng gì cả ta thấy nó no vui thôi Diệp Huyền nghe A Mục nói vậy, Diệp Huyền lập tức cạn lời. Lúc này A Mục lại bật cười, "Ta đùa ngươi thôi." Nói đoạn, nàng nhìn về phía những lá phù văn trên bầu trời khẽ nói, "Đây là một huyễn trận, khi bọn chúng tới đây thì đồng nghĩa với việc xa vào huyễn trận, huyễn trận này sẽ kéo dài thời gian cho chúng ta." Diệp Huyền gật đầu, "Hiện giờ ngươi còn cần linh khí không?" A Mục khẽ gật đầu, "Cho ta linh khí đi, ta phải bày trận liên tục." Diệp Huyền đi tới bên cạnh A Mục, đặt tay phải lên vai nàng. Một luồng linh khí tinh khiết nhanh chóng được truyền vào cơ thể của nàng. A Mục lại bày trận. Trên đường đi, A Mục đã tạo ra vô số những huyễn trận. Thế nhưng hơn một canh giờ sau, tinh hạm của bọn họ đã bắt đầu có dấu hiệu cháy. Cùng lúc đó, tinh không phía sau cũng truyền tới những làn sóng sức mạnh to lớn. Bên trên tinh hạm, Diệp Huyền siết chặt kiếm, liếc mắt nhìn tinh không. Lúc này, mấy vụ văn đại trận mà A Mục bố trí cũng sắp biến mất. Ở phía xa xa, độc cước nữ tử chẳng tỏ về gì cả. Nàng vẫn đang điều khiển tinh hạm bay đi. Về mặt của A Mục bình tĩnh vô cùng, thỉnh thoảng nàng lại trao mày, không biết đang nghĩ điều gì. Dù thế nào thì Diệp Huyền cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị để đánh một trận. A Mục bỗng nhiên nhìn độc cước nữ tử và hỏi, cô nương còn bao lâu nữa? Độc cước nữ tử nhìn về phía xa Nếu như các người không nghĩ cách ngăn cản bọn họ Thì chắc chắn chúng ta không tới nơi được đâu A mục chầm mặt Đúng lúc ấy Diệp Huyền lên tiếng Đến đây thôi Độc cước nữ tử và A mục đồng loạt quay sang nhìn hắn Diệp Huyền thì nhìn độc cước nữ tử mỉm cười Cô nương đưa chúng ta tới đây thôi là được rồi Độc cước nữ tử nhìn Diệp Huyền hỏi Người chắc chứ Diệp Huyền gật đầu sau đó chỉ về phía bên phải Người lái tinh hạm về phía bên này đi Độc Cước nữ tử hít mắt lại, người muốn ta dẫn hòa lực ư? Diệp Huyền cong cong ngón tay, 50 sợi tử khí tinh khiết lập tức xuất hiện trước mặt Độc Cước nữ tử. Độc Cước nữ tử nhìn 50 sợi tử khí trước mắt, nàng không lên tiếng. Diệp Huyền nói, đây là quà cảm ơn cô nương. Nói đoạn, hắn lại búng ngón tay, 100 sợi tử khí xuất hiện trước mặt Độc Cước nữ tử. Cô nương, ta không biết suốt cuộc thực lực của ngươi mạnh đến mức độ nào, nhưng ta biết ba người kia chắc chắn không thể giết được ngươi. Hơn nữa, mục tiêu của bọn họ không phải là ngươi. Thế nên, khi bọn họ phát hiện chúng ta không ở trên tinh hạm, thì chắc chắn bọn họ sẽ không ra tay với ngươi. Độc cước nữ tử khẽ phất tay, một trăm sợi tử khí kia được nàng thu lại. Diệp Huyền giơ tay, đa tạ, nói đoạn hắn bèn đưa A Mục rời đi.